Các bạn đã với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. He he he. Saru. Nguyễn Thành hơn hành gửi đến các bạn câu chuyện ma thời đến của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng tập 6 nam hải quỷ khư chương thứ 24 không tối già qua giọng đọc của Nguyễn Thành âm mờ cuối cùng cũng xuất hiện rồi nghe thấy tiếng gọi của mình thúc trong ống truyền âm Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy về phía mũi tàu. Chỉ thấy trên biển mù mịt mây đen, mưa lớn đột sầm sập như chút. Cái chỗ chúng tôi không xa lắm, nước biển đen ngịt bỗng nhiên sôi trào cuồn cuộn, đáy biển bừng lên, ánh sáng chói lóa cả mắt. Dưới đáy biển, ngọn lửa chưa làm mấy được, những cuộn khói đen ngịt ngịt xông lên tận trời cao. Nước biển ở những chỗ có âm hỏa bị đốt sôi sùng sục. Bọn thủy tộc bị lửa thiêu đốt chết vô số. Sắc nổi lành phảnh trên mặt nước. Khó đèn của long hỏa dưới đáy biển làm bầu trời bốn đắc u ám, càng thêm tối tăm mù mịt. Cháy lại, dưới mặt nước ánh lửa lấp loá, từng quang âm hỏa nóng bỏng tựa như dưới đáy biển cũng lốc dựng lên mấy vầng trắng, chiếu sáng cả một vùng âm u tăm tối. Bọn tôi ở trên tàu trông thấy cảnh tượng như thế giới sắp bị hủy diệt ấy, lông tóc dựng ngược hết cả lên trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khôn cùng. Để lợi dụng lúc nước triều dâng, tiến vào vực xoáy san hô, chúng tôi đã chọn thời gian vào khoảng sau ngày 15 âm lịch, chính là lúc trăng tròn, không ngờ thời cơ xảo hợp thế nào, lại được tận mắt trông thấy long hỏa như ngọn lửa chốn luyện ngục a tỳ thiêu đốt đáy biển. Những quả cầu lửa dưới đáy biển dâng lên nuốt chửng mọi đàn cá ở xung quanh chúng. Những con cá may mắn sống sót thì cũng bị bỏng rát, quăn quại nhảy lên khỏi mặt nước, cả một vùng biển chìm trong bóng đèn chít chóc. Lòng hỏa chỉ cháy dưới biển, dầy nước lập đứt tắt ngày và lại thứ âm hỏa được gọi là long đăng trong thuật phong thủy này. Tuy thế lớn kinh người, nhưng sự này thoát đến lại thoát đi, trong nháy mắt là biến mất ngay. Tôi biết loại dị tượng này chỉ có ở những nơi rư mạch của Nam Long, là do hài khí của Nam Long ngần kết mặt thành, những hiện tượng kiểu như núi lửa hay khí đốt phun trào dưới đáy biển không thể so sánh nổi. Cứ nhìn thế lửa dưới đáy biển này là biết người thủy thủ may mắn sống sót trên tàu Mariana kia nói không có sai. Con tàu đắm mang theo tần vương chiếu cốt kính ấy nhất định chỉ ở quanh đây mà thôi. Những điều chúng tôi biết về âm hỏa chẳng qua chỉ là cái vỏ bề ngoài. Đây mới là lần đầu tiên được tận mắt trông thấy, căn bản không biết nó lợi hại thế nào. Có điều lúc này, tùy tình thế kinh nghiệm vạn phần, song cũng chính là cơ hội nghỉ năm khó gặp. Tôi vội lấy Ti Thiên Ngư Khôi Tinh bản ra, ghi lại vị trí của mấy ngọn âm hỏa. Bên trên khoảng lái, Minh Thúc cũng đang liệu cái mạng già, cố gắng lái tàu tránh xa vùng biển lửa cháy rừng rực. Âm hỏa ở vực xoáy san hô này các phần tập trung ở mép đông đảo Ulin. Tàu chúng tôi ở mép phía tây nên tương đối an toàn. Mà rừng san hô cũng đều tập trung ở mép phía tây này cả. Trải qua thăm dò sơ bộ, tình hình đáy biển bên mép đông phức tạp hơn rất nhiều. Độ sâu ít nhất cũng gấp đôi khu vực rừng san hô. Lại còn nhiều động biển, rãnh biển. Chúng tôi vẫn chưa kịp dùng trước lần xuống thăm dò kỹ hơn. Phòng chừng 10 phần Chắc đến tám chín phần là tàu Magiana bị đắm ở mép phía đông đảo Âu Linh rồi. Ánh lửa cháy ngầm quả nhiên là chỉ như hoa quỳnh thoáng nở đã tàn. Vừa bùng lên được dây lát, đã ảm đạm đi, rồi trở về với hư không. Một vùng trời nước mênh mang, mất đi ánh lửa âm lạnh. Lập tức trở nên tối đèn nhiềm mực. Chỉ có mưa lớn vẫn cứ chút xuống rào rào. Tôi hỏi Minh Thúc và Nguyễn Hắc. Nếu phán đoán dựa trên kinh nghiệm đi biển của họ Thì hải tượng đêm này sẽ thế nào Hai người đó đều là thị thủ dày dặn kinh nghiệm Một mực khẳng định Đường nhìn âm hòa thiếu đốt đáy biển mà nhầm Tình hình không có dấu hiệu gì của gió thế này Đảm bảo trong hai ngày tuyệt đối không thể có sóng to gió lớn được Tàu ở trong vùng biển này vẫn tương đối an toàn Sư Lê Dương cũng nhận định tạm thời không sợ trời nổi gió lớn không có gió, dĩ nhiên là không có sóng lớn. Những con sóng lớn khổng lồ có thể quật vỡ cả thân tàu là sắt tinh của ngành hàng hải, nhưng vẫn phải đề phòng những hiện tượng đặc thù như nước biển đột nhiên dâng trào cục bộ, hay bất gặp ảo ảnh do diễn độ nước và không khí chênh lệch quá lớn gây ra, chẳng hạn như nhìn thấy một hòn đảo và tàu bè lơ lửng trên không. Tôi bàn bạc với cả hội một lúc, mọi người đều cho rằng đây là cơ hội cực tốt Cuối cùng quyết định cho tàu chạy vòng qua đảo U Linh sang mé phía đông vực xoáy săn hồ, thăm dò tung tích của con tàu đắm. Vậy là toàn bộ đèn phà công suất lớn trên tàu trịa bà được bật sáng giật. Con tàu lửng lửng tiết lên giữa vùng biển tối đèn, chậm chậm vòng qua đảo đá ngầm màu đen. Con đảo này trông như cây bát úp, đỉnh đối hình chóp tù, lộ lên khỏi mặt nước cao chưa đến 10 mét, nhưng dốc nhiên thì rất rộng nhìn như sống lưng của một con cá voi khổng lồ đang nổi lên mặt nước. Khi tàu lại gần, ánh đèn pha chiếu lên, đảo đá trong cảng uy thấy bộ phận đè nặng lên tâm trí của chúng tôi một cảm giác vô cùng tăm tối. Tôi đang điện cá bọn cổ thái tuyền béo ra phía sau chuẩn bị chụp lần thì đột nhiên thân tàu rung lên một chặt. Mặt biển lặng gió không nổi sóng, đột nhiên lại rung lắc dữ dội thì thật bất bình thường. Mình thúc vào miệng hắc vội bỏ mũ áo mưa ra, tỏ đầu ra ngoài mạn thuyền, cầm đèn pin kiểm tra tình hình. Lo nhất là nước triều xuống thấp quá, tàu va phải đám đá ngầm. Bọn tôi chưa kịp xem xét rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khi chợt bỗng sáng bừng, tầm nhìn rộng mở, cơn mưa lớn thình lình tạnh ngắt. Thì ra lòng hỏa dưới đáy biển bốc lên, đã làm tan biến mây mưa một vầng trắng rả rỡ hiện giữa không trung, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, chằng sáng như ban ngày, chiếu rọi khắp vùng biển lớn. Trong khu rừng dưới đất biển phía sau tàu chúng tôi, hàng hà sa số con trai hé mở hai mảnh vỏ cứng, nhà minh châu tranh thủ hấp thu khí âm tình của ánh trăng. Ánh trăng trên trời hòa lẫn cùng ánh sáng của minh châu dưới đáy biển, trong ánh sáng bạc bạc thấm đẫm không gian ấy, Vược số sắc cá bị long hỏa đốt cháy, nổi lên phành trên mặt nước. Một bầu không khí kỳ dị bao trùm lên tất thảy. Tàu của chúng tôi vẫn cứ lắc lư không ngừng, liên tục trồi lên thụt xuống, khiến ái nãy càng cảm thấy căng thẳng. Linh cảm sắp xảy ra tai họa dâng ngập trong tâm thức tôi. Sở Lệ Dương phát hiện ra tình huống đầu tiên. Mau lùi lại, hải lưu ở đây rất dị thường. Sở Lệ Dương vừa rút lại, một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ đã đập ngay vào mắt cả bọn. Hàng hà sa số hải động lớn nhỏ hiện trên mặt biển, vùng trang sáng rực rỡ cũng không cách nào soi tỏ tận đáy những xoáy nước đen ngòm. Tàu chưa bà đang đi giữa hai xoáy nước, vùng lắc dữ dội do sức tác động của hai luồng nước nằm từ hai hướng khác nhau xung tấn. Hải động hay còn được dân trại và dân mỏ ngọc gọi là lỗ biển là hiện tượng những hố sâu lớn đột nhiên sinh ra dưới đáy biển, tạo thành các xoáy nước đổ ngược xuống dưới, tàu bè vô ý bị cuốn vào trong, xưa nay đều khó thoát đại nạn. Hải động và hải nhãn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tương truyền hải nhãn, hay còn gọi bằng tên Quy Khư, là một hang động khổng lồ dưới chảy đất. Nước trong thiên hà cuối cùng đều đổ về nơi này. Hải nhãn là thứ tồn tại cố định vĩnh hằng, nhưng không ai biết nó Có thật đúng như mô tả trong truyền thuyết hay không? Còn hải động thì có thể lớn, có thể nhỏ, lúc có lúc không. Là hiện tượng xoáy nước hình thành sau khi hải khí ngưng tụ bốc lên. Nước biển dồn vào bu lập khoảng chân không vừa sinh ra. Hải động có thể sinh ra do động đất hay đứt lở, rụt đất lở sụt lún dưới đại biển. Chúng tôi nhìn những xoáy nước liên tiếp xuất hiện trên mặt biển, hòa hết cả mắt. Nào có thể đếm kỹ xem rốt cuộc trước mắt có mấy chục hay mấy trăm cái hải động. Ai nấy đều như bị dội cho một thùng nước đá, toàn thân rúc lên một chặt rồi mới sực tỉnh. Nhân lúc hải động vừa hình thành, xoáy nước vẫn chưa mạnh lắm, phải mau mau quay tàu lùi lại, bằng không chỉ cần chậm nửa bước, đã bị cuốn vào hải động rồi thì đừng nói là tàu chia ba này, dấu còn là hàng không mẫu hạm, có bị hút xuống vực sâu dưới đáy biển, sẽ nát tan tành ầm thành ầm ầm dưới hải động tựa như từng hồi chuông báo tử vang lên từng đợt từng đợt. Nước biển cuộn dữ dội, chỉ dựa vào các công cụ hàng hải do con người chế tạo này, chúng tôi thực sự không có một chút khả năng kháng cự nào trước sức mạnh hủy thiên diệt địa của thiên nhiên. Chúng tôi biết, không thể lấy trứng chọi đá, nào còn dám nghĩ về tần vương trước cuộc kịch nữa, vội vàng kéo cho động cơ chạy hết mức liều mạng xoáy mũi tàu chạy về phía Tây, chỉ mong rời khỏi những hải động đen ngòm ấy càng xa càng tốt. Giạt thêm 1 mét là thêm một phần hy vọng thoát khỏi tai họa bị biển lớn nuốt chửng. Rồi ánh trăng bừng bập, mọi thứ rõ mồn một, chỉ thấy một dòng hải lưu xoáy tròn, vô số xoáy nước vẫn đang hình thành, âm ầm vang động điếc cả lỗ tai. Hải động và long tường thủy là hai tai họa lớn trên biển một giọt nước bị hút xuống, còn một giọt nước dâng trào. Có điều chỉ nhìn những hiện tượng trước mắt cũng đủ thấy quy lực của hải động còn đáng sợ hơn lốc thượng thủy nhiều. Cũng may chúng tôi cũng kịp nhận ra, hải động thực sự vẫn chưa xuất hiện. Đầu chữa bá tuy bị dòng nước xô đập dữ rồi, song vẫn còn khống chế được phương hướng trong giây phút sinh tử, điều duy nhất có thể làm chính là cấp tốc rời khỏi chốn hỗn hiệp này. Chúng tôi không biết quy mô hải động sau khi hình thành lớn chừng nào. Vì sự an toàn của cả bọn, lúc này chỉ có thể lựa chọn rời vực biển vực xoáy san hô, chờ dịp khác quay lại tìm xác tàu đắm. Tôi dừng ống nhòm hướng về phía đông, do tác động của mặt trăng, thủy triều hỗn hợp đang lên. Vệt đèn nơi đường chân trời lúc ban này Vẫn còn lầm ở trong thấy Này đã bị trẻ khuất Hòn đảo U Linh đen kịp từ từ biến mất Nước biển dầm trào Đây chính là thời cơ tốt nhất Để thoát ra khỏi vực xoáy sàn hồ Mình thúc đang ở trên khoảng lái Con tàu như mũi tên rời khỏi dây cùng Lào vút trên mặt biển Nguyễn Hắc và hai đồ đệ Đứng ở mỗi tàu với tay loạn xa Miệng gào thép dị Những âm thanh bị tiếng nước xung quanh át hết Tôi không nghe ra bọn họ đang hét cái gì. Có tưởng mấy người họ bị hải động vừa xuất hiện làm cho kinh hoàng. Nhưng ngày sau đó, lần tức phát răng ra không giá có điều không ổn. Dường như họ đang cố gắng đối với chúng tôi. Trước mũi tàu xuất hiện một thứ cực kỳ đáng sợ. Tôi vội nhìn ra phía ấy, mồ hôi lạnh bất giác túa ra đầm đìa. Dưới nước đã lù lù hiện ra, một vật thể khổng lồ, nhỏ nhỏ trắng, đang nhanh chóng áp sát đến tàu của chúng tôi. Mặt biển bị vật kia dẫn động, liên tiếp cuộn sóng, rồi tan ngay trong nháy mắt. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy hòa nước bắn tùng tué. Vật ấy đã ở sát bên, con tàu đang lào hết tốc lực, khộng lại như húc phải bức tường sắt. Mũi tàu suýt vỡ toang, Đan Linh ở bom trước định chộp sợi dây thừng cố định thân thể, không ngờ mất thăng bằng, loạng choạng chộp vào khoảng không, tứ khắc bị chấn động hất văng lên cao. Mắt thấy cô bé sắp rơi xuống mặt biển sôi trào, Nguyên Hạc vội bất chấp tất cả tóm lấy một sợi dây thừng, nhảy vụ ra ngoài mạn tàu. Đan Linh hất lên cao rồi mới rơi xuống. Nguyên Hạc tránh thủ được khoảng chích lệch độ cao, vừa nhảy ra khỏi tàu, May là kịp trộm đường trước khi cô trả mặt nước Sòng chính Nguyễn Hắc Đã bị đà rơi của Đà Linh kéo theo Cũng rời tỏm xuống biển Nguyễn Hắc thu nạp Đà Linh Làm đồ đệ từ trước khi rời khỏi Việt Nam Nhiều năm nay Cùng nhau ra biển Đánh cá mỏ ngọc Tình cảm thân thiết như trà còn Thấy Đà Linh sắp rời xuống biển Lập tức không nghĩ ngợi Liệu cái mạng sông ra cứu Mặc dù lúc nhảy ra khỏi tàu Nguyễn Hắc bóng được sợi dây thừng dừng sợi dây thần ấy, lại không buộc cố định trên bong, bị hai thể chó kéo, liền cứ thế tuột tuột trượt khỏi tàu như một con rắn sống. Lúc này chỉ có mình tôi đứng gần cuộn dây thần nhất, trong lòng ngoại trừ ý nghĩ cứu người khẩn cấp ra thì không còn nghĩ đến việc gì khác. Tôi vội loạn choạng nhảy lên một bước, nắm chặt đoạn thần còn chưa bị tuột. Trong lúc cuống cuồng không biết quấn vào đâu, đánh xoay người một vòng, cuấn sợi dây thần to bằng cánh tay trẻ con quấn eo hai vòng. Đột nhiên sợi dây thừng bị kéo giật một cái, khiến tôi cơ họng muốn tắc thở, huyết khí trong lồng ngực cuộn trào lên, chân mềm nhũn, mắt tối đen. Suýt chút nữa thì bị đà rơi của Nguyễn Hắc và Đàn Linh kéo văng ra khỏi tàu. Đúng lúc ấy, tuyên béo ở phía sau tôi song lên, tóm sợi dây, giật mạnh chân xuống sàn tàu. Thân thể như con bọ mộng của cậu ta vận sức, gồ hết cơ, căng hết bắp có cần lắm mới giữ được hai người đang sắp chìm xuống đáy biển kia lại. Tôi như kẻ linh án từ hình rồi được đại xá, vội lăn tròn một vòng dưới đất, gỡ sợi dây thần khỏi phần eo hồng đa bầm tím vết lằn. Tranh thủ liếc xuống mặt biển một cái, thì ra tàu chĩa bả của chúng tôi vừa húc phải một con rắn biển lớn gặp dưới đáy sâu lúc nãy. Con rắn biển trông như con rồng trắng này trời sinh đã sợ ánh sáng, vốn chỉ sống ở vùng biển sâu 100m. Vốn chỉ sống ở vùng biển sâu trên trăm mét Nhưng lúc đêm tối Khi mây mờ trăng khuất mới đổi lên Theo lý mà nói Trăng sáng đang lươn lường giữa trời thế này Không phải thời điểm nó hoạt động Khổ nội vừa nãy âm hỏa bừng bừng dưới đáy nước Giờ lại thêm lũ chai nhạc ngọc Ánh sáng phản chiếu Khiến đáy biển còn dạng dỡ hơn trên trời Mới làm nó không thể yên thân Buộc phải nổi lên mặt nước Giờ còn quái vật biển ấy đang nổi giận đỉnh quẫy nước lật chìm tàu của chúng tôi cho khả gần tức đây. Nếu tàu Triệu Bà không được gia cố thêm ván đồng, e rằng chỉ cần bị con rắn tông cho một cú đã thủng toác. Đoàn tấn công đầu tiên vừa qua, chỉ thấy dưới biển như thể có một dải lụa trắng cuồn cuộn lướt qua. Thoát cái con rắn đã quay đầu quật đuôi, quét ngang thân thuyền. Tàu đóng bằng gỗ lũ biển, tuy cực kỳ kiên cố, nhưng cái đuôi của con rắn biển khổng lồ phải to bằng thân cây san hô trong suốt dưới đại biển, không phải mảnh lòng không quá rạng. Sức mạnh của cú quéu đuôi ấy hoàn toàn có thể quật thân tàu vỡ tan thành mảnh vụn. Con tàu chổi lên hụp xuống, tôi và tiền béo giữ chặt dây thừng không dám buông ra. Nguyễn Hắc thì ôm chặt Darling, chầm mình lắc lư giữa không trung. Vàng quá phóng lại theo chuyển động của thân tàu. Tình thế hết sức nguy hiểm. Sợi lều giường và cổ thái nhanh chóng chạy đến sau lưng tôi, ôm chặt. Vậy là từ trong khoang ra đến bên ngoài tàu, sáu người nối thành một chuỗi dài trên con tàu đang bị sóng dữ quằn quật như phiến lá mỏng manh. Chỉ cần một người không chịu nổi buông tay, sẽ có người lập tức rơi xuống biển sâu làm mồi cho cá. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, chúng tôi đang phải gắng gượng chống chọi trong hoàn cảnh tiên thoái lưỡng nan như thế. Dưới biển lại cuộn lên một cơn sóng trắng xóa. Cái đuôi con rắn biển khổng lồ kia bất thình lình từ trên không quật ngược xuống thân tàu. Tôi đang nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức vào sợi dây thừng, không dám lơ là dù chỉ một giây, chỉ còn biết mà mắt trừng trừng nhìn cái đôi con rắn to tướng cõng bằng cả cái ang nước cuộn đến. Ngoài ra chẳng có thể làm gì được nữa. Vừa khéo đúng lúc ấy, sóng biển quăng con tàu của chúng tôi lên cao rồi đột ngột thả xuống, thân tàu rơi tận đáy ngọn sóng. Một làn nước tanh tươi ọc vào mặt, lồng ngực tôi tức nghẹn như bị giáng cho một cú. Mắt thấy con rắn biển khổng lồ quấn một vòng bay vọt lên không trung. Trong khoảnh khắc chỉ bằng một cái chớp mắt ấy, con tàu đã thoát khỏi một đòn chí mạng. Con rắn đập xuống mặt biển, làm hòa nước ào ào vang lên rồi lặn mất hút vào tấm màn nước khổng lồ. Tôi biết Nó bị căng tròn làm kinh động, tuyệt đối sẽ không chịu dừng lại ở đây. Quả nhiên chỉ qua một thoáng, nước biển phía sau thân tàu đã cuộn sôi. Con hải thú khổng lồ màu trắng lại nổi lên lần nữa. Tôi chẳng kịp thở lấy hơi, cũng chẳng kịp vui mừng với con tàu không bị phá hỏng, vội dồn hết sức kéo sợi dây thừng, kêu hài thầy Trở Nguyễn Hắc trở lại tàu. Nguyễn Hắc và Đa Linh ướt sũng, mặt tái nhợt vì kinh hãi quá độ, cặn không còn một hột máu. Bọn tôi vội chen nhau, vừa dìu vừa đẩy, đưa hai kẻ mỏ ngọc đại nạn không chết ấy vào trong khoang tàu. Vì số hồ trân châu và cách sắc nhăn nhở, mình tốt không ngờ lại kiên trì giữ vững vị trí, nghiến răng kèn kẹt, quyết một lòng tranh đấu với trời cao biển rộng, sắc mặt cực kỳ hung hãn và kiên định, toát lên vẻ phong độ của gã sói biển hào hùng. Tôi chửi thầm trong bụng, tự nhủ, lão đồng dần Hồng Kông chết tiệt này, đúng là thực mắt, mờ phát tài mà quên cả chuyện sống chết. Co điều lúc nguy cấp này được như thế lại thành ra quý hóa. Nghe đoạn tôi khu tay múa chân, gia hiệu cho lão biết, con rắn biển kia lại nổi lên rồi. Mau lùi lại, cố gắng lách vào góc nào đó có thể nổ pháo được. Trong tình hình trước mắt, xem ra chỉ có thể nhờ cái pháo chấn hại, đẩy con ôn vật kia trở về với biển sâu mà thôi. Mấy cú va đập vừa rồi khiến tàu Triệu Bà Dù tính năng ưu việt cũng tổn thương khả năng chuyển đế nổi tổng tàu, nhưng sự việc chết người nhất đã xảy ra rồi. Bánh lái mất tác dụng, con tàu chỉ có thể không ngừng tiến lên theo một hướng nhất định. Con dãn biển vẫn cuồn cuộn bám riết không tha. Mặt biển vàng bạc ánh trăng, cuồng đòi bắt sinh tử giữa con hải quái và tàu của chúng tôi càng lúc càng thêm quyết liệt. Tôi đang cuống lên giúp mình thúc xử lý cái bánh lái, chợt phát hiện lão già Hồng Công Đàng ngoác miệng trùi mắng cái bánh lái không điều khiển được, bỗng im bặt, mặt đờ ra như phỗng đá, cũng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt của lão. Ngay lập tức, toàn thân tôi thoát cũng lạnh cứng từ trong ra ngoài. Vừa nãy tình hình quá hỗn loạn, tàu chư bà của chúng tôi như thể bị quỷ thần sai khiến, đã quai ngoắt trở lại khu vực phi đồng vực xoáy giàn hồ. Chỉ thấy vô số hải động đang từ từ hợp lại, hình thành một xoáy nước khổng lồ sâu không biết đâu mà kể co lại, đó chính là hải nhãn trong truyền thuyết. Quỷ khờ. Biển lớn rốt cuộc cũng phơi ra gương mặt cuồng dại đáng sợ. Nước biển vô cùng vô tận cuồn cuộn bị hút vào quỷ khờ. Cả con răn biển lẫn tàu của chúng tôi cũng bị dòng loạn lưu cuốn tới. Nước trong hải động dựng đứng như vách tường, khí thế muốn hút cả trời đất vào trong. Bình thấy đã đến nước này, e là có mọc thêm đôi cánh, giờ cũng khó lòng thoát nổi.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 Địa chỉ facebook.com. Em chào em gì Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.